Tôi cũng xin mến chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 30 của Pháp Sư thời Lê. Trận chiến uh, tiếp theo sẽ được mở ra với việc là mở ra cái bí mật phong ấn về cái nhân vật từ thời Thượng Cổ là Mộc Tinh Sương Cuồng. Đây là một cái nhân vật đã từng được nhắc đến rất nhiều trong truyền thuyết huyền môn của Phương Nam chúng ta và chúng ta sẽ cùng xem xem là Sương Cuồng này Đáng sợ như thế nào? Để đọc trước những cái tác phẩm này thì các bạn có thể liên hệ với tác giả Hoàng Nam mua cuốn sách uh, quyển thứ tư mang tên là Mộc Tinh Sương Cuồng mà hôm trước mình đã làm video giới thiệu và đồng thời có thể do in vào trong nhóm kín của tác giả Hoàng Nam để đọc bản ebook. Còn uh, nếu không chúng ta hãy cùng nghe chuyện với A Tún và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Vào quyển tập 30 nằm trong quyển 4 Mộc Tinh Sương Cuồng của Pháp Sư Thời Lê. ở trong căn hầm nhỏ hẹp, làn khói từ pháp dược của Trần Kiên chế ra đã lan đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đem cho đám thi khô kia bao phủ. Nhất thời, những tiếng xương khớp bị ăn mòn vỡ vụn vang lên răng rắc. Tiếng gào thét của đám thi khô cộng hưởng lại với nhau vang lên đinh tai nhức óc. Những gì vừa xảy ra không khiến cho Chí Dũng bất ngờ, mà chỉ có những ánh mắt đang quan sát bọn họ. Thông qua khe hở của căn hầm là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, thanh thủy quan không những tinh thông bùa chú mà còn thông thạo chế pháp dược. Nếu như không phải là hứa sư đệ tính toán kỹ lưỡng, chỉ sợ là lần tới đối mặt chúng ta sẽ lại thất thủ trước đám tông sử đại việt. Nhìn rõ sự tinh diệu của huyền môn đại việt. Chỉ là thứ yếu, điều quan trọng hơn là việc thám thính mật đạo được đánh dấu trên địa đồ của khe sâu ngũ đỉnh. Nếu như bọn họ có thể thông qua mật đạo tiến vào trận pháp mới là hoàn mỹ. Ở bên ngoài căn hầm, Hứa Chu và Mã Lân nheo mắt nhìn vào, trong miệng không ngừng bàn luận. Thì ra, việc bọn chúng chưa vội động thủ với Trí Dũng và Trần Kiên là đã có tính toán. Hiện tại ngũ đại tông phái chỉ còn lại viên quang tự Thanh Thủy quan Và thiền phái Trúc Lâm Là nguyên khí còn chưa bị thương tổn Ba tông môn này Cũng xem như là đầu tàu của huyền môn Đại Việt Đám người thượng thành phái Muốn từ hai người moi móc ra điểm mạnh, điểm yếu Để tính toán đối sách Ngoài ra Chúng còn muốn biết cả hai người Trí Dũng và Trần Kiên Trở thành quân cờ trong tay Nếu như hai người có thể thuận tiện Tiến qua mật đạo Nhập vào trận pháp ở trong khe sâu ngũ đỉnh Đó mới thực sự là việc tốt Ở bên trong căn hầm, Trần Kiên, Chí Dũng không hề hay biết bản thân mình đang từng bước từng bước lún sâu vào trong kế hoạch nham hiểm của Thượng Thanh Phái. Sau khi tiêu diệt toàn bộ đám thi khô cấp thấp, Trần Kiên và Trí Dũng cùng ngồi xuống suy nghĩ. Họ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Ban đầu, Trần Kiên cho rằng đám người Thượng Thanh Phái muốn lôi kéo hai người bọn họ. Nhưng đến hiện tại, bị nhốt trong căn hầm này lại phải đối đầu với những tà vật kia. Hắn mới dần dần phủi sạch những suy đoán ban đầu. Nội tâm của hắn cũng run lên khi nghĩ tới âm mưu thực sự của đám người Trải qua thời gian cũng chẳng biết bao lâu Cánh cửa ở bên ngoài vang lên giọng của hứa Chu. Tiểu tử, các ngươi nghĩ thông suốt rồi chứ Ở bên trong, Trần Kiên và Trí Dũng tuy nghe được Nhưng vẫn một mực im lặng Ở bên ngoài, hứa Chu cười dài <cười> Xem ra trận chiến đêm qua chưa đáng là gì với thiếu niên kiệt xuất như các người Nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu Ta mang huynh đệ của các người tới cùng đây Âm thanh của hứa chu vừa dứt Thì ngách hầm bên ngoài Lại vang lên tiếng kêu đau đớn Chính là tiếng của tiểu minh Ây à, à Lão là, giả khốn kiếp Đợi đợi tao ra được tao bẻ răng mày Ây à Cốt mẹ nó à... Hai người trần kiên nhận ra Là âm thanh của tiểu minh Thì hoảng sợ không thôi Cả hai vội vã chạy ra phía ngoài Cùng lúc Cánh cửa đá to lớn, đóng ở trên đất, xuất hiện một cái bao bố. Ở bên trong có một người đang không ngừng rẫy rùa. Tiểu Minh, Tiểu Minh, không sao chứ. Chí Dũng vội vàng chạy tới. Tiểu Minh từ bên trong ngoi đầu ra, vừa nhìn thấy Chí Dũng đã méo máu. À, thì giá các người chịu khổ ở đây, tôi tôi không cứu được các người mà còn thê thảm thế này. à Nói gì vậy? Những người khác sao rồi? Trần Kiên nhìn thoáng qua thương thế của Tiểu Minh, thấy không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ mới lo lắng, hỏi tình hình của đám hoàng linh Tiểu Minh sau một hồi miếu máu ăn vạ Bây giờ mới đem sự tình kể lại đầu đôi Trần Kiên biết hắn vì chặn hậu giúp đám hoàng linh thoát thân Cho nên mới bị bắt đến đây Thì luôn mồm khen ngợi Còn nói có một huynh đệ như Tiểu Minh Quả thật là sống không uổng một kiếp Ba người chuyện trò một hồi lâu Tiểu Minh lúc này mới nhớ tới những lời mà hứa Chu nói Trước khi hắn tới đây Đám chó má kia nói Ở đây có nằm cánh cửa đó Chúng ta vượt qua thì có thể đi xuyên qua căn hầm này Mà thoát ra sau núi đó Dễ dàng như vậy sao? Chí Dũng nghe đến đây thì chen ngang Hắn không dám tin Đám người thượng thanh phái Lại dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy Tưởng mình nghe Chí Dũng nói ra hai chữ dễ dàng Thì trừng mắt Tôi còn chưa có nói hết đâu Nơi này được chúng thiết kế từ mấy tháng trước Bên trong có rất nhiều tà vật Là nguy hiểm vô cùng đó <cười> Ta và thì ta không sợ Chỉ sợ còn âm mưu to lớn nào khác Bà cũng chưa biết Những gì chúng nói với cậu là thật hay là giả Các người cẩn thận Mọi người lại thúc giục Tiến vào trong ách hầm ở bên trong Tìm lối vào tiếp theo Cứ như thế Ba thiếu niên kiệt xuất Của huyền môn Phương Nam Đạo Phật Tán Tu Bắt đầu hành trình đi tìm sinh cơ Trong tử lộ Mà họ không hề hay biết Trên mỗi bước đi của bọn họ Đều đang bị theo dõi vô cùng sát sao Bị răng trong một âm mưu động trời Về phần dương Soái, Sau khi chạy thoát khỏi đám binh lính đuổi giết mang theo thương thế, theo từng vây lẹn về khách đếm, nơi mà đám Hoàng Linh vẫn đang sốt ruột chờ tin. Nào ngờ vừa đến cửa phòng thì đã ngăn lặn lan ra ngất xỉu, đến bây giờ mới tỉnh lại. Báo thù, báo thù cho Tiểu Minh ca! Dương Soái nét mặt trắng bạch ngồi dậy la hét. ở bên cạnh hắn Hoàng Linh và Lý Phượng vẫn túc trực từ đêm qua đến giờ. vừa thấy Dương Soái tỉnh lại đã hô lớn báo thù cho Tiểu Minh, Lý Phượng chết lặng. Đêm qua khi phát hiện ra Dương Soái nằm ngất ở ngoài cửa nàng đã sớm đoán ra tiểu minh có chuyện, nhưng trong lòng vẫn còn ôm hy vọng. Hắn dù bị bắt, nhưng vẫn hy vọng toàn mạng. Nào ngờ, trước tình thế nước mắt như tước đi hy vọng mong manh, làm cho Lý vượng không kìm được, ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Hoàng Linh bản tính cứng rắn hơn Lý Phượng, nàng cố gắng để ép thương tâm hỏi Dương Soái đầu đuôi. Dương Soái sau khi chấn tĩnh lại tinh thần mới thẫn thờ kể lại, Hoàng Linh càng nghe cũng càng ngây ngẩn, bởi theo như lời của Dương Soái kể, binh lính kia có nói một câu, mà làm cho nàng bắt buộc phải suy nghĩ. Người nhớ không sai chứ, đám phản binh kia có nói sẽ được các người đi gặp bằng hữu sau, không lẽ là Trần Kiên và Chí Dũng cũng rơi vào tay chúng. Những lời kia của Hoàng Linh không chỉ khiến cho Dương Soái Lý Phượng sợ hãi đến đờ người, mà cả huynh muội Tiểu Châu Tiểu Ngọc đang sắc thuốc ở một bên Cũng phải ngưng tay Tiểu Chu đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng Chuyện đã đến nước này Chúng ta nên báo cho các tông môn Nếu như các tỷ đồng ý Ta và Tiểu Ngọc sẽ lập tức trở về dạ lĩnh Sơn. Hy vọng chủ nhân đã về Nếu như có người ở đây Thì chắc chắn là có thể cứu được Hai vị ca ca ra ngoài đó Nghe thấy Tiểu Chu nói có lý Hoàng Linh vươn tay lau đi nước mắt trên gò má dùng sức gật đầu. Còn nói bọn chúng trên đường đi về hết sức cẩn thận. Hai đứa nhỏ cũng nhanh chóng nhận lệnh rồi lên đường. Lúc này trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại ba người, Hoàng Linh thẫn thờ nhìn nhau, bởi bọn họ biết sức của mình có hạn, không thể đột phá vòng vây của đám bê phản binh. Bây giờ chỉ đành chờ đợi Lý Hồng quay lại cùng nàng thương lượng đối sách. Quả nhiên không đến nửa canh giờ sau, cửa phòng bị đẩy ra, Lý Hồng bước vào. Trên tay còn nắm theo một lão già, thân thể khô gầy. Vượt vào tới nơi, nàng đã đặt lão già nọ xuống, lấy một cốc trà lên, đưa tới trước mặt lão. Lão già nọ nét mặt trắng bệch như vừa trải qua điều gì đáng sợ lắm. đưa tay gầy guộc cầm lấy cốc trà, uống một hôi cạn sạch, rồi mới run rẩy lên tiếng. Cảm, cảm đã cô nương đã cứu giúp. Nếu như hôm nay không gặp được cô nương, thì thụ yêu kia đã ăn thịt giả rồi. Đám người Hoàng Linh nghe lão già nói đến đây thì nhíu mày, chăm chú quan sát. Một lát sau mới nhận ra lão già nọ vốn không phải là người mà là yêu. Yêu khí trên người của lão đã sớm tàn mát, cho nên vừa nãy mấy người Hoàng Linh không nhìn ra. Sau khi nhận ra lão già nọ là yêu, Hoàng Linh lúc này mới hướng nhìn sang Lý Hồng, hỏi thăm sự tình nàng bắt gặp. Lý Hồng trầm tư giây lát mới kể, Tám người thượng thanh phái có mặt ở đây. Không phải là vì muốn giúp họ cầm làm nhũ loạn lòng dân Mà còn có một âm lưu, mưu to lớn khác Đêm qua khi ta đuổi theo hắc quỷ dạ xoa Đến địa phận sừng trời Thì đã mất bóng Đang lúc tìm kiếm Ta phát hiện Nhân sâm tinh này từ trên núi chạy xuống Đuổi giết đằng sau chính là thù yêu Mà ngày đó bị Trương Phong đánh bại Ở đào Gia Thôn Bên ngoài lị nhân thành đó Đánh qua mấy hiệp Hộ yêu biết không phải đối thủ của ta nên bỏ chạy. Vừa lúc đó, ở lưng chừng sừng trời, có rằm cỗ lực lượng cường đại khuếch tán. Ta cảm giác được nguy hiểm, lập tức đưa nhân xâm tinh này về đây. Trên đường đi hắn có nói một số chuyện, đa phần là đều liên quan đến điển tích năm xưa, liên quan đến huyền môn hoa hạ. Nói đến đây, Lý Hồng đưa mắt nhìn lão già, ý muốn lão nói lại một lần nữa cho đám hoàng linh nghe. Lão già kia sau khi được nghỉ ngơi, yêu khí trên thân cũng đã khôi phục lại đôi chút. Bấy giờ mới một hơi nói ra thân thế. Cái đó, liền thuật lại tường tận những gì mình biết được ở trên đỉnh sừng trời. Ta vốn là nhân sâm ngàn năm tu luyện trên đỉnh sừng trời. Nên những chuyện xảy ra nơi đây ta đều nắm rõ. Nơi đây vốn yên bình, nhân tộc yêu tộc vốn chẳng đụng chạm nhau. 400 năm trước, ở đây xuất hiện một tinh tả đáng sợ. Mà cổ nhân gọi là mộc tình thượng cổ. Chỉ có đều mộc tình thượng cổ kia. Từ khi tới đây vẫn ẩn thân ở khe sâu trên đỉnh sừng trời. Gọi là ngũ đỉnh. Bởi vây quanh nó có năm mỏm núi cao vút. Nhìn như bàn tay vươn lên trời. ấy cũng là nơi. 600 năm trước. Một pháp sư lợi hại của hoa hạ. Đến tầm long của nước Nam. Chẳng biết hắn dùng quỷ thuật gì. Đem khe sâu ngũ đỉnh bảy thành đại trận khiến cho tất thảy khí tức tức quấn quanh sừng trời coi ấy là trung tâm không ngừng quẩn quẩn chảy về. Nằm đó mộc tinh thượng cổ kia vì tham lam hấp thu khí tức từ khe sâu ngũ đỉnh mới đi vào bên trong. Bây giờ cũng chưa thấy xuất hiện lại. Nói như vậy là đám người thượng thanh phái tới đây là vì muốn mở ra trận pháp đem mộc tinh thượng cổ thả ra. Hoàng Linh nghe Nhân Sâm Tinh nói thì vô cùng khẩn trương, nàng chen ngang. Nhân Sâm Tinh thở dài lắc đầu. Ta cũng chẳng rõ, nhưng thời gian qua ở khe sâu ngũ đỉnh không ngừng xuất hiện những khí tức hỗn tạp, là khí thể của năm giống loài trong thiên địa. Ngày hôm nay khi đang thưởng thức nguyệt tình Ta vô tình bắt gặp thù yêu Mang theo hơn mười đứa trẻ Chạy lên khe sâu ngũ đỉnh Vì vậy mà hắn muốn đuổi giết ta đó Ta thật là khổ Khi có trẻ thì trốn tránh nhân loại Săn làm tìm thu Đến khi già thì lại gặp phải Đại sát bám thân các vị pháp sư Nếu như các vị muốn phá bỏ trận pháp Thì ta khuyên các người Nên bỏ đi lệnh vực tản mát hôm nay Chắc là vị cổ nương kia cũng cảm nhận được cường đại như vậy Thì thứ tinh tả bị vây nhốt bên trong hẳn là cũng mạnh mẽ không kém Ta sợ là Các vị có đi mà không có về đó Nhận ra sự thật lòng Ở trong lời của nhân xâm tinh Bọn Hoàng Linh Lý Hồng cũng tỏ ra cảm kích Đoạn sắp xếp cho lão nghỉ ngơi thế đó mới ngồi lại cùng nhau thảo luận Hoàng Linh đem sự tình phát sinh Sau khi Lý Hồng rời đi Nói lại một lần Lý Hồng biết tin trí dũng Trần Kiên Bị đám thượng thanh phái ám toán Tiểu Minh vì cứu đám người Hoàng Linh đã chết trong tay chúng nổi trận lôi đình. Nàng muốn tự thân dò xét một chút. Hoàng Linh trong lòng cũng đã sớm nóng như lửa đốt, nhất quyết muốn đi theo, nên phân phó Lý Phượng ở lại chiếu cố thương thế của Dương Soái. Kế đó, nàng cùng Lý Hồng mau chóng rời đi. Thành Quý Hóa sau một cơn náo loạn, lúc này chỉ còn lại tiếng khóc lóc thê lương. Binh lính ở trong thành cùng dùng đèn đuốc tuần tra khắp nơi lý hồng dựa vào một thân tu vi mang theo hoàng linh cùng nhau vượt qua những bức tường vây cao phút di chuyển trên những nóc nhà cho nên mới thành công trốn tránh được đám lính tuần canh thế nhưng không biết chính xác hai người trí dũng trần kiên bị vây nhốt nên đến tận gần sáng bọn họ cũng chẳng thu hoạch được gì cả hai bấy giờ mới chán nản trở lại khách điếm hy vọng sáng ngày mai ra phố thăm dò tin tức từ đám người dân ở trong thành Bóng tối dần dần bị xua tan Ở trên sơn đạo Hai bóng dáng nhỏ nhắn Vẫn cứ chạy như bay không ngừng nghỉ Khoảng cách từ tây đạo Tới nam đạo Nếu như người bình thường đi cũng phải mất 3 ngày đường Nhưng Tiểu Chu Tiểu Ngọc thân là yêu quái Sức lực và tốc độ vượt xa người thường Hai đứa nhỏ di chuyển không ngừng nghỉ Mới chỉ một đêm Đã vượt qua một phần ba chặng đường dài Khi cả hai đi qua một ngọn nối, phát hiện dưới chân núi có một phiến đá lớn. đề là Thanh Thủy Quan, tọa là Thanh Vân Sơn. Tiểu Chu như nhớ ra điều gì, vội vàng kéo tay Tiểu Ngọc, chạy thẳng lên trên núi, Dừng chân trước một tòa đạo quán to lớn. Hai đứa bé thấy mấy đạo đồng đang quét lá ở giữa sân. Mấy đạo đồng nọ tu vi chưa sâu, không nhận ra yêu khí quanh thân. Một đạo đồng trong đám lên tiếng... Này hai vị tới đây có việc gì tiểu trung nghe vậy cũng không có dài dòng mà đáp ngay ta là bằng hữu của trần kiên ca ca đến bái kiến trần trung đạo trưởng là bằng hữu của đại sư huynh sao đạo đồng nọ ánh mắt dò xét nhìn tiểu chu và tiểu ngọc tiểu ngọc đang khẩn trương nhưng cũng không có lỗ mãng nóng vội nó tự tốn nói ra lai lịch của mình nào ngờ đám đạo đồng vừa nghe nói hai đứa là yêu quái vội vàng hô hoán thủ vệ sơn môn tiếp đó có mấy đạo sĩ trẻ từ bên trong lao ra Mộc kiếm trên tay vây chặt huynh muội tiểu châu tiểu ngọc ngay khi đám đạo sĩ trẻ đang định xông vào chủ động vây bắt hai yêu quái thì ở bên cửa lớn đạo quán trần trung đạo trưởng bước ra can ngăn may mắn cho hai con nhím tinh là hơn một tháng trước vì sư môn có việc lão đã rời khỏi dã lĩnh sơn trở về đây nếu không sự tình trước mắt Khó mà không chế. Tiểu Ngọc vừa nhìn thấy Trần Trung đạo trưởng thì vội hô to. Rồi chạy tới bên cạnh lão. Mếu máu nói lại sự tình ở thành quý hóa. Trần đạo trưởng, Trần Kim ca ca bị đám ác tặc bắt mất. Người mau đi cứu huynh ấy. Lão Trần Trung nghe được đến đây thì tâm thần chấn động. Cố an ủi Tiểu Ngọc để cho nó bình tĩnh kể rõ sự tình. Nhưng Tiểu Ngọc đang trong cơn xúc động, chẳng nói rõ nghĩa. Tiểu Châu thấy vậy bước lên cặn kẽ nói lại đầu đuôi. Lão Trần Trung nghe xong thì nét mặt khẩn trương lập tức phân phó đệ tử vào trong nhà thả bồ câu. Đem tin tức thông báo với các phái của huyền môn. Mời họ phái gia tinh anh của môn phái đến thành quý hóa truy sát huyền môn hoa hạ. Tiểu Châu, Tiểu Ngọc sau khi báo tin tức cho Thanh Thủy Quan thì lập tức bái biệt. Hai đứa mang theo hy vọng Trương Phong quay về mau chóng nhắm dạ lĩnh sơn tức tốc mà chạy đi sơn đảo gập đường khó đi cả hai đứa hóa làm một con nhím tinh dọc đường không nghỉ đến chiều tối đã chạy đến địa phận của Lị nhân thành ngay khi hai đứa nhỏ định ghé vào bên một con suối uống nước bắt gặp một đoàn người ngựa lao ầm ầm qua vị tướng quân dẫn đầu nhận ra là tiểu chu vội vàng dừng ngựa hô to Tiểu tru, thật không ngờ bắt gặp được các ngươi ở đây Tiểu tru liếc mắt nhìn vị tướng quân Sau một hồi ngẫm nghĩ Nó nhận ra Đó chính là phó tướng Trịnh Lập Em họ của Trịnh Du Kẻ bị thái tử xử tử Bị thái tông xử tử ở Châu Hưng Thành Trịnh tướng quân Người đi đâu qua đây vậy Tiểu chu ngày đó ra tay Ứng cứu Châu Hưng Thành Khỏi sự điên loạn của đám nhân yêu Nhận được sự hỗ trợ của Trịnh Lập Cho nên coi như đã quen Vừa gặp đã vui vẻ hỏi Trịnh Lập nói Hắn đang lên đường tiến quân tụ họp với đại quân của Nam Đạo Để cùng nhau tiến về lộ quý hóa Tập kết với đại quân do Hoàng thượng Đích Thân xuất chinh Sẵn sàng cho trận đại chiến với đám phản tạc gia tộc họ cầm Nghe nói Triều đình phát động tấn công Đúng không Tiểu Chu cũng lắc lắc đầu Nó không biết rõ Nhưng nó cũng tỏ ra rất vui mừng Tình hình hiện tại ở thành Quý hóa là vô cùng cấp bách Lòng dân cũng đang bị lay động Nếu như triều đình còn dần trừ Chỉ sợ là phản tặc sẽ càng ngày càng mạnh Đến khi đó họ đừng nói là tấn công khó khăn Có khi còn bị phản kích mạnh mẽ Nhân yêu trò chuyện một hồi lâu Trịnh lập bái biệt rời đi Trước khi đi còn đưa cho tiểu Châu một thẻ lệnh Nói với nó Chỉ cần cầm lệnh bài này tới trịnh gia quân Nhờ cậy thì chắc chắn binh lính của Trịnh Gia sẵn sàng hỗ trợ tử chiến. Đoàn người ngựa của Trịnh Lập đi rồi, Tiểu Chu và Tiểu Ngọc lại tiếp tục lên đường. Tới gần nửa đêm, đến địa phận chân núi Giả Lĩnh. Hai đứa bé đưa mắt nhìn nhau, lộ rõ sự vui sướng hồi hộp, thầm nuôi hy vọng khi lên trên núi sẽ thấy Trương Phong ở đó. vùng hư không liệt phòng rộng lớn vẫn đang nuốt trọn lấy tâm thức của trương phong hắn nào hay biết sự tình ở dương giới tâm thức của hắn vẫn đang kiên trì nắm bắt những lực lượng mơ hồ ở bên trong thiền định của bản thân đạo pháp từ tâm sinh sáng soi cõi vô hình tâm tĩnh sinh bóng phật Thuật Pháp Chiếu Thần Minh Kham Đạo Thấu Phật Tinh Âm Dương ấy trên thế gian Tự khắc là độc nhất Đạo Pháp Tự tâm sinh Sáng soi cõi vô hình Tĩnh tâm sinh bóng Phật Thuật Pháp Chiếu Thần Minh Kham Đạo Thấu Phật Tinh Âm Dương Trên thế gian Lúc đó ta là độc nhất. Trương <cười> Phong như điên như dài. Ở trong chính khoảng không của mình. Khi nhắm mắt ngâm nga. Lúc thì cười dài ngạo nghễ Bất giác. Có ba luồng sáng trói lòa từ trên người hắn bay múa tiến nhập vào cõi mê man thiền định. Đem cánh cửa khám phá cảnh giới hóa linh phá bỏ. Lực lượng vô hình thu hút thần lực của Trương Phong. Vào trong hóa linh cảnh giới. Nhấn chìm hắn trong linh lực. Đem gột sạch khí tức của phạm nhân trên người của hắn Linh và thần Ở những cảnh giới khác Là như vậy Không trách trên người của lão đầu tử Lại ẩn chứa khí tức kỳ dị như thế Thì ra đó là khí tức của hóa linh Nơi của mọi khí tức phạm nhân đã bị gột bỏ Thay vào đó Là linh khí của tiên giới bao phủ Cả thần hồn lẫn thể xác. Ngay khi thần thức lạc trôi trong hóa cảnh linh giới Trương Phong mới vỡ lẽ ra tất cả Tâm trí của hắn khai thiên trở nên minh mẫn vạn phần Những khúc mắc ở các ảo cảnh của xoáy ký ức dần dần được giải đáp Trương Phong cảm nhận được linh lực cuồn cuộn ở trong thể nội bùng lên Linh lực mạnh mẽ đến nỗi hắn sợ rằng thân thể của mình sẽ vỡ nát Ở bên tai của hắn vang lên tiếng nói của Triệu Tiến đạo trưởng Thay vì chậm rãi hỏi han. Láo lại rục rã như có bến cố Trương Phong Trương Phong Mau tỉnh lại Mặc dù đang tận hưởng sự thoải mái Của hóa linh cảnh giới Nhưng Trương Phong chỉ đành từ bỏ Hắn thu lại thần thức Thoát ra khỏi thiền định Còn chưa kịp hỏi han, Đã thấy thân thể của Bạch Giao đang uốn mình Lách qua vết nứt của hư không liệt phùng Trên lưng còn cõng theo đinh long đã tỉnh Nhưng vẫn còn yếu ớt Ngăn cản nàng, đem Đinh Long trở về. Hiện tại còn chưa rõ nó có thể khống chế tâm ma của sát quỷ kiếm hay không. Chỉ có vùng hư không này mới có thể khống chế được ma kiếm. Trương Phong, mau ra tay. Âm thanh của triệu tiến đạo trường thúc dục lên hồi. Trương Phong mặc dù hiểu rõ ý tứ, nhưng hắn cũng có chút trần trừ. Bởi ngay giờ phút này đây, đang có hai đôi mắt khẩn thiết nhìn về phía hắn. Một của Bạch Giao Long, một là của Đinh Long cứ như là hắn đang gắng gượng chiến đấu với tâm ma của sát quỷ kiếm ẩn sâu trong thân thể vậy. chu tả kiếm trong tay của trương phong run lên cảm ứng được sát khí của sát quỷ kiếm đang tăng vọt. sự kích thích của một thần binh khác làm cho chu tả kiếm muốn xuất vỏ. tay phải của trương phong đè lên chuôi kiếm một cỗ lực lượng ngũ hành hùng hậu chấn áp đi kiếm khí đang rung động. hắn thở hắt ra bột hơi lớn giọng nói. Hôm nay ta để ngươi đi Không phải vì ta không giữ được ngươi Mà là vì ta tin Ngươi có thể chiến thắng được tâm ma Nhớ đừng phụ lòng ta Nhất định phải dùng tâm ma của sát quỷ kiếm Trở thành lực lượng trong tay Mà nuôi tín nhiệm Chử ma vệ đạo của mình Từ phía xa xa Sau khi chỉ lối cho Bạch Giao Dùng tô vi xé mở lối vào huyền linh dị giới Đinh long gục Ở trên lưng của nàng Ánh mắt đỏ ngầu lập lòe một tên tinh quang Nhìn về phía Trương Phong Khóe miệng Khẽ nở một nụ cười khó đoán ra ý tứ Ai Nếu như mà kiếm nuốt trọn nó Dương dối sẽ rơi vào hạo kiếp Đến khi đó Trách nhiệm là của tiểu tử người đó Ta nào có ý thác Chỉ cần hắn dám tu ta Trương Phong ta cũng dám đem hắn chém thành vạn đoạn Triệu lão đào trường phòng ta nói được làm được trường phòng vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị mở miệng nói chắc như đinh đóng cột mắt vẫn nhìn về khe nứt hư không tiến vào dị giới đang từ từ khép lại nếu như nó đã đi người lưu lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa quay về dương giới thôi triệu tiến đạo trưởng sau một hồi im lặng khẽ thở dài thế nhưng động thái sau đó của trương phong làm cho lão bất ngờ Trái ngược với thái độ sống chết Đòi rời khỏi đây trước đây Hiện tại Trương Phong lại muốn lưu thêm Một đoạn thời gian nữa Ta mới khám phá ra hóa linh cảnh giới Ta cần một thời gian ngắn Để tham thấu Huyền cơ bí tịch của tiền nhân lưu lại Triệu đạo trưởng xin chờ thêm một chút Hóa Hóa linh Người Người đã tiến lên hóa linh từ bao giờ Triệu tiến đạo trưởng Có chút cả kinh nói trường phòng cũng không đè nổi sự phấn khích đem chuyện mình mới trải qua trong thiền định nói lại triệu tiến đạo trưởng âm thanh rôn rầy quả là ý trời ý trời mà huyền môn đại việt ta ngoài lão giả biến thái trần toàn lại sản sinh ra một hoa linh <cười> tiểu tử con đường trước mặt của huyền môn là trông vào người một tay chèo trông nọ nói đoạn triệu tiến lão đạo lui ra khỏi thần thức của trương phong trả lại cho hắn sự yên tĩnh để một lần nữa tiến vào cõi hư vô của thiền định tham thấu tỏ tường thứ gọi là tam tu trì đạo. ở bên ngoài vùng hư không liệt phùng của tên linh thạch huynh muội tiểu chu tiểu ngọc sau một hồi chứng minh thân phận đã tiến được vào chính điện nơi mà lão trần toàn cùng với quy nương và tiểu thúy chấn thủ suốt thời gian dài qua tiểu chu tiểu ngọc sao hai đứa lại về có phải bọn lý hồng tỷ xảy ra chuyện vừa cảm nhận thấy tiểu chu tiểu ngọc bước vào tiểu thúy đã lập tức rời khỏi trạng thái tu luyện lo lắng hỏi tiểu chu chắp tay chào hỏi ba người thì chưa vội vàng trả lời mà đưa mắt nhìn tên Linh Thạch đang phát ra lục quang nhàn nhạt. Trong thoáng đôi mắt trong veo của nó ánh lên sự thất vọng, bởi nó biết Trương Phong vẫn chưa về. Ảo não một hồi lâu, Tiểu Chu đem sự tình phát sinh ở lộ quý hóa nói ra. Tiểu Thúy nghe nói đến Chí Dũng Trần Kiên bị đám người trợ Thượng Thanh phái bắt. Tiểu Minh cũng đã chết trong tay chúng, thì tức giận không thôi, ngay lập tức muốn lên đường tới đó. Lão Trần Toàn biết, Tiểu Thúy nóng lòng, Cho nên cũng không can ngăn. Lão thở dài nhìn tiên linh thạch mà nó hi. Sợ tình trước mắt khó lường. Các con phải hết sức cẩn thận. Bởi lẽ đằng sau lưng thượng thanh phái không chỉ có đại manh hùng mạnh. Mà còn có cả đám phản tắc họ cầm. Đang triều binh mãi mã Tiểu thúy nghe lão nói như vậy thì nhẹ gật đầu. Khi đó đi đến bên cạnh tiên linh thạch, hướng ánh mắt mong ngóng, nhìn chầm chầm. Lúc này nàng thực sự mong người đàn ông của mình từ trong ảo cảnh trận pháp bước ra. Cùng nàng tiến thẳng tới lộ quý hóa, thỏa sức mà chém giết yêu đạo lộng hành. Tiểu Chu Tiểu Ngọc nhìn ra tâm sự to lớn ấy, cho nên cũng sóng vai, đứng lặng trước trận pháp, vây quanh tiên linh thạch. Ba luồng ý niệm của ba người cứ thế ứng lên linh thạch. Khiến cho Trương Phong ở bên trong Cũng cảm thấy ruột gan dối bời Trong lòng nóng như lửa đốt Mà không rõ nguyên nhân Phong ca Chắc mau tỉnh lại Chúng ta cần chẳng Những lời từ ruột gan của Tiểu Thúy Như xuyên qua vùng hư không lệt phùng Xoáy vào trong tâm thức của Trương Phong Hắn bỗng nhiên mở chừng đôi mắt Sự thổn thức tận sâu trong lòng Như thúc giục, như kêu gọi Trương Phong một lần nữa nhắm mắt Nhưng lần này chẳng thể tham thấu bất kỳ điều gì Dường như là hóa cảnh linh giới Chỉ lắng động được bấy nhiêu Trước mắt hắn lúc này Ở nơi xa xôi tít tắp Thần quang chói lọi Chỉ có điều nó xa xăm diệu vời Khó lòng đoán định phương hướng Hít sâu một hơi Trương Phong đè xuống phấn khích Cùng với khao khát đột phá Hắn tự lượng sức mình Biết bản thân đang có gì và cần gì Đem hư vô của cõi thiền định thu lại Trương Phong đứng dậy vươn vai Cảm nhận được âm dương nhị khí lướt qua da thịt Hắn khẽ mỉm cười nâng lên chu tà kiếm Ánh mắt bấy lâu lắng động tâm tư Thế thiên hành đạo Bỗng chốc đỏ bừng lên huyết sắc Rồi nhanh chóng tan biến Triệu Tiến đạo trưởng Ta phiền người đưa ta về Trường phòng lớn rộng Chỉ nghe tiếng thở dài như tiếc nuối của lão Triệu Tiến Ngày đó vì muốn dấn thân tiến nhập vào mắt trận Lão đã nói dối các vị tông sư rằng Sau khi tất cả qua đi Lão có thể trở về Nhưng thực chất, một khi đã tiến vào tâm trận Thì đời này sẽ phải chịu cô tịch nghìn năm Thọ mệnh không còn là của dương gian nữa Phải sống một đời vĩnh sinh bất diệt Nhưng trong sự cô tịch đó Giờ đây Đinh Long và Bạch Giao đã đi Đến lượt Trương Phong cũng quay về dương giới Nghĩ đến đây lão làm sao mà không khỏi phiền muộn Chỉ có điều, dương giới ở ngoài kia vẫn còn trong cơn sóng dữ Lão thân là tâm sư của một phái Làm sao có thể vì cảm xúc nhất thời của mình Mà bỏ đi đại cục Âm thanh giả nô của lão vang vọng Kéo theo đó là một cỗ lực lượng thần bí Lao thẳng lên khoảng không Tưởng như bao la vô tận Của vùng hư không liệt phùng này Trường 180 Ở bên ngoài Sau khi Tiểu Thúy, Quy Nương, Tiểu Chu Tiểu Ngọc rời đi hơn nửa ngày Ở trong chính điện chỉ còn lại Lão Trần Toàn ngồi xếp bằng Đối mặt với tên linh thạch ngay lúc lão đang nhập định tu luyện thì ở phía trên tên linh thạch phát sinh dị động. Hoài Tâm đệ tử non dại của Đinh Long bấy lâu nay vẫn túc trực lo liệu cơm nước cho lão Trần Toàn ở một bên đã nhìn thấy hết, nó kinh hô kéo tay lão Trần Toàn gọi tỉnh lão miệng lắp bắp. Tên tên linh thạch nứt ra rồi lão lão tiền bối tiếng hô hoán sợ hãi của Hoài Tâm kéo lão Trần Toàn ra khỏi mê man lão vừa mở mắt thì bị lục quang của tên linh thạch chiếu chói lòa miễn cưỡng một hồi lâu lão có thể quan sát biến hóa của tên linh thạch đằng sau vầng lục quang không ngừng bành trướng linh thạch giải khai trận đổ mở ra tốt lắm tiểu tử mừng ngươi về nhà <cười> Trần toàn thượng sư ngửa cổ cười dài kế đó sắp xếp trận pháp từ trước cửa mấy vị tông phái trước khi rời đi lão trần toàn đem linh phù mà triệu tiến đạo trưởng trước khi tiến vào trận pháp đã giao lại đặt vào chỗ khuyết thiếu của vòng tròn trận pháp bất chợt vầng lục quang như bị thứ gì đó khuyết sâu từ bên trong âm dương nhị khí thổi thốc ra ngoài kéo theo một thân ảnh đang mê man ném mạnh xuống ở dưới chính điện sự tình biến ảo thoáng qua rồi vụt mất Trần Toàn Thượng Sư Ngây ngốc nhìn Trương Phong Nằm bất tỉnh trên đất Một lát sau mới khôi phục lại tâm tình Dùng sức lay lay hắn Này Ai à tiểu tử Triệu Tiến và Đinh Long tiểu tử Cùng với Bạch dao Long Đồng Hơ khổng nè nhỉ Lời vừa dứt, Hai mắt của Trương Phong mở trừng lên Sắc đỏ nhãn cầu Làm cho Trần Toàn Thượng Sư giật mình lão nhảy lui về đằng sau, vừa vặn tránh né được một vệt kiếm khí quét ngang. tiểu tử người điện rồi sao? trương phong hai mắt đỏ ao ao, liếc nhìn đầy ẩn ý về phía trần toàn thượng sư, không nói không rằng, lại một lần nữa bắt kiếm quyết lao lên. một màn mưa kiếm chứa đầy phật lực bổ xuống băng tâm phất trần ở trong tay của thần trần toàn thượng sư run rẩy, đôi phất trần bay múa tỏa ra kết giới linh lực thủy hàn. Vững trái, chống lại kiếm quang Chỉ thấy uỳnh một tiếng Lực phản chấn bùng nổ Thổi tan bằng lục quang vây quanh tiên linh thạch Khiến cho nó tàn mát Trương Phong thu lại chu tả kiếm Tay phải bắt như lai ấn Tay trái kẹp hỏa phù lao lên Dốc sức đánh vào một ấn mạnh mẽ Ở bên kia lão Trần Toàn Vốn bị trạng thái điên cuồng Của Trương Phong Làm cho giật mình Hiện tại lại thấy hắn hùng mạnh lao tới Trong lòng thầm mắng Tên này khi sư diệt tổ Vỗ láo mất chạy. Tay phải lại bắt đạo ấn, đẩy ra ngăn cách thế công. Thủy phù trong tay trái, lay động, ốp tới hỏa phù đang hừng hực Hai âm thanh một chầm đục, một thánh thoát lên tiếp, bùng lên. Hai cú lực lượng thủ ấn pháp của cả hai người quện vào nhau, triệt tiêu trong chốc lát rồi lại tách ra Hai lá linh phù lay động trên không trung một hồi lâu, rồi dần dần cạn linh lực, lắc lư rơi xuống. Trần Toàn Thượng Sư tròn mắt kinh ngạc, Trước thực lực hiện tại của Trương Phong Bởi vừa nãy Lão đã đánh ra đến tám thành tu vi Nhưng lại chỉ ngang sức với tên tiểu tử trước mặt Người đã thàm thấu hóa cảnh linh giới Còn nữa Phật quan kia là sao Người đã xong tu âm dương đạo Bây giờ lại thêm Phật Không lẽ người là tam tu hả tiểu tử Trương Phong vẫn đứng đó cười ha ha Đôi mắt dần dần chuyển sang màu lam Khí tức quanh người của hắn thu liễm Hai tay chắp lại kho một người Cuối đầu bái lại Trần Toàn Sư tổ đừng trách Vừa nãy là con cao hứng muốn thưởng một phen Cũng may không có làm người bị thương đó Hay à Cái tên tiểu tử chết bầm này Làm ông đây sợ muốn chết à Trần Toàn thượng sư bây giờ mới hiểu ra Trong lòng thầm mắng chân phong Nhưng miệng vẫn nói cứng <cười> Bằng vào chút thực lực của kẻ Mới đột phá hóa linh Mà muốn làm lão ta bị thương sao nó Nằm mơ uh, trẻ danh à. Nói đoạn lão len lén xoa nắn bàn tay bắt ấn trương phong nhìn ra chỉ khẽ cười mà không đáp hay à vừa nãy ta bộc phát toàn bộ tù vị cũng chỉ đánh ngang tay khi mà người đánh ra tám thành hay à ngươi từ khi mới Bước vào chỉ là cấp bậc tôn sư Hiện tại bước lên hóa linh đã là kỳ tích rồi Ngươi còn mộng tưởng hóa thần à Trần Toàn hừ lạnh Kế đó đem sự tình ban nãy hỏi lại Lão Triệu Tiến và đệ tử của hắn đầu À còn có bạch rào lòng Nghe lão nói Trường Phong thoáng có chút buồn bã Nhớ lại những lời sau cùng của Triệu Tiến đạo trưởng Trước khi dùng lực lượng Đẩy hắn xuyên qua hư không Trở về dương giới Trần Toàn thượng sư nghe xong Thì cũng thổn thức lầm bầm Cái láo giải Từ đạo đã lừa gạt chúng ta Nếu như quả thật là vậy Thì dạ trạch đạo chẳng từ nay Coi như là tuyệt hậu Cũng chẳng còn ai để kế thừa Y bát của chữ đại thanh nhân Nói đoạn Láo lại nhìn về phía đạo đồng hoài tâm Ngây ngốc nhìn hai người Rồi thở dài Trường phòng nhớ tới Đinh Long Bị ma kiếm của sát quỷ kiếm nhập thể. Trong lòng có chút gợn sóng Nhưng từ nội tâm Vẫn tin tưởng Một ngày nào đó Đinh Long sẽ quay lại Hơn nữa bản thân Đinh Long sẽ khống chế được ma kiếm Đến khi đó lại một lần nữa Đem đạo Phật song pháp của giả trạch đạo tràng Phát dương quang đại Tâm tình lắng xuống Trần Toàn Thượng Sư đem những biến cố gần một năm qua Phát sinh ở dương giới Nói lại cho Trương Phong Trương Phong càng nghe thì càng kinh khiếp Hắn không nghĩ tới Mới gần một năm, hắn không có mặt, vậy mà dương giới lại phát sinh nhiều biến cố như thế. Tạm chưa nói đến binh biến của họ cầm, mà việc bọn Trần Kiên Trí Dũng gặp nạn khiến cho hắn cũng vô cùng lo lắng, không yên. trầm tư một hồi lâu, Trương Phong quyết định bản thân mình phải mau chóng trở lại lộ quý hóa để ứng cứu đám đồng bọn. Thế nhưng hắn xuyên không về đây chưa bao lâu, đường đi lối lại xem như là mù tịt nên chỉ đành nhờ lão trần toàn chỉ lối trần toàn thượng sư biết sự tình nguy cấp cũng lập tức đồng ý lão bảo hoài tâm gọi để từ đời thứ hai của giả trạch đạo tràng tới chính điện để thông báo về tung tích của triệu tiến đạo trưởng đoạn phân phó bọn chống thủ vệ sơn môn dù sao yêu tộc đại thương nguyên khí lão cũng không có lo lắng yêu tộc lại tập kích giả lĩnh sơn phân phó đầu vào đấy xăm xôi lão lập tức cùng trương phong lên đường về lộ quý hóa. Cùng lúc này các tiểu phái khắp nơi trên khắp Đại Việt cũng nhận được tin từ thanh thủy quan biết Huyền môn Hoa Hạ đang lại dục dịch âm mưu gây hại trên bờ cõi đất nước mình. người ta cũng tập kết tinh anh của các môn phái ngày đêm lên đường trận chiến ở giả lĩnh sơn ngày đó đã để lại dấu ấn đậm nét trong tín niệm của mỗi người giờ đây niềm tin và tín ngưỡng thuần túy của Đại Việt Đã được những thiếu niên thiên tài như Trương Phong Như Trần Kiên Như Trí Dũng Thổi bùng lên Trở thành một ngọn lửa lớn Tất cả giữ vững tín niệm ở trong tim Muốn đem tinh hoa pháp thuật của môn phái mình Góp sức vì huyền môn Vì thiên hạ Người ta vẫn còn nhớ mãi Người thanh niên ngày đó đứng bể nghẽ Đối đầu với toàn bộ Thế lực tà ma Yêu đạo Mà quát lớn Hmm. Chúng ta tùy nhỏ bé Chỉ là một tàn lửa Nhưng một tàn lửa ấy Có thể đốt lên một ngọn đuốc môi Để trở thành một đám cháy lớn Để thiêu đốt tất cả các ngươi. Những kẻ nào Muốn xâm lược bờ cõi này Muốn hủy hoại giang sơn này Ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng ban mai Cỏ cây ven đường còn đọng lại những giọt sương sớm Tiếng bước chân không ngừng nghỉ của Tiểu Thúy Cùng với hai huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc Vang lên rồn dập gấp gáp, Y hệt như tiếng trái tim của Tiểu Minh Đang đập loạn nhịp Khi trước mặt hắn và Trí Dũng Cùng với Trần Kiên Đang là một quái nhân to lớn Gớm ghét Ây á Nó, nó, là, nó là, là, là, là cái thứ gì vậy trông kinh khiếp quá. Tiểu Minh sau một hồi nôn mửa vì diện mạo gớm ghiếc của quái nhân trước mặt, vội vàng quẹt đi nước miếng mà quay sang hỏi Chí Dũng. Chí Dũng tay cầm chặt tích trợ, mắt nhìn chằm chằm vào quái nhân đang lắc lư đi tới, miệng đáp là cương thi. cấp bậc không rõ nhưng chắc chắn là vượt qua thi ma. hình thái trước mắt đến chín phần là đệ thi đó. ấy vượt vượt qua thi ma là thi vương giờ. Tụi Minh sợ hãi kinh hô. Chi Dũng gật đầu nói tiếp. Khả năng là như vậy. Cậu nhìn kỹ hồng quang quanh quần ở đáy mắt nó. Nhớ cho kỹ. Nhân Thi thì nhãn thần màu trắng đục. Thi khô thì hắc khí lợn quanh. Thi ma thì huyết quang ẩn hiện. Còn Thi vương thì chính là hồng quang này. Ê, sao ngày trước các người nói là Thi vương chỉ có trong truyền thiết của hoa Hạ? Cái gì mà Tam Đại Thi Vương gì gì đó Giờ đây cũng có Thi Vương Thế thì chúng ta chết chắc rồi Tiểu Minh nghe Trí Dũng giải thích Thì càng cảm thấy lo lắng tuyệt vọng Trần Kiên đứng bên cạnh Không chịu nổi sự lắm chuyện Liền gõ vào đầu của Tiểu Minh Thi Vương chỉ là hình thái cấp bậc Còn Tam Đại Thi Vương kia là tổ tiên của cương thi đó Là do cách gọi thôi Cũng như là cấp bậc yêu Vương vậy Quỳ nương kia chẳng phải cũng là yêu Vương sao Nhưng đem bà ta so với huyết thiềm thư hay là hắc dao thì cũng kém một chút. Bởi vì yêu có ba loài theo thứ tự từ thấp đến cao là mãng xà, thiềm thư dao long, vốn là sưng bá. Nhưng một khi tu luyện thành yêu vương thì thực lực so với các loài khác còn cường đại hơn những yêu vương khác. mươi 181 Đang trong lúc Trí Dũng, Trần Kiên giảng giải cho Tiểu Minh những kiến thức thâm sâu về lai lịch của tà vật thì ở bên kia địa thi vương đã tiến qua bên này thân hình ục ịch to lớn của nó va quệt vào vách đá khiến những mảng thịt bèo nhèo rơi rụng để lộ ra những con thi trùng ở bên trong nhung nhúc thì ra ngách hầm này không chỉ có đám thi khô mà còn ẩn chứa một địa thi vương hung hãn kết giới phòng thủ xem ra vô dụng chỉ đành nhắm vào sự linh hoạt hạn chế của nó mà tấn công đợi một lát nữa tôi thu hút sự chú ý của nó Các người mau chóng, chế pháp dược, không mong giết được nó ngay. Chỉ cần bỏ mòn tu vi của nó là chúng ta có cơ hội chiến thắng đó. Chi Dũng này thường cục mịch, nhưng hôm nay lại vô cùng nhạy bén. Kế hoạch hắn định, xem như là hoàn mỹ. Trần Kiên và Tiểu Minh nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Cớ như vậy, một người chạy quanh, dẫn dụ địa thi vương. Hai người còn lại thì hí hoáy, pha chế pháp dược diệt thi. Tiểu Minh vừa làm miệng vừa lẩm bẩm À, nếu mà có thằng Phong ở đây thì tôi nhất định bảo hắn bày ra diệt trận đốt chết cái tên gớm ghiếc kia con mẹ nó chứ à, nhìn trông buồn nôn thật đó à. Tiểu Minh than vãn một hồi thì pháp dược cũng đã điều chế xong. Thế nhưng địa thi vừng trước mắt vốn dĩ không phải là chậm chạp. Chí Dũng sau một hồi né trái né phải bị nó dồn ép vào vách hầm hiện tại chỉ có thể dựa vào xa xả đại y Đang quấn quanh tích trượng. Mà gắng gượng chống đỡ. Miệng không ngừng la oai oái Thúc giục Trần Kiên Tiểu Minh ra tay. Ở bên này. Mắt thấy trí dũng. Lâm nguy. Trần Kiên giao pháp dược cho Tiểu Minh. căn dặn hắn tìm thời cơ. Ném vào mặt địa thi vương. Có như vậy. Pháp dược mới đạt hiệu quả cao. Tiểu Minh lúc đầu còn không biết vì sao. Lại phải ném pháp dược vào mặt nó. Nhưng sau một hồi thì ngộ ra. Toàn thân địa thi vương ra dày thịt béo. Pháp dựng trong tay cơ bản là không thể thẩm thấu qua Mà thương tổn bên thể nội Chỉ có mắt, mũi, miệng là nơi mỏng manh nhất Hiểu ra sự tình Tiểu Minh cùng Trần Kiên mau chóng vọt lên Trần Kiên kẹp Linh Phủ xuyên qua bọc kiếm Niệm chú, rót nhập cương khí lên trên thân Thiếp phát Linh Phủ Thế đó nhún người đã dẫm mạnh chân vào vách đá Nhắm gáy của địa thi vương mà đâm tới Địa thi vương dù sao cũng là thi vương đã tu luyện ngàn năm. Không rõ nguyên cớ vì sao mà lại ở đây. Nhưng xét về thực lực, nó tuyệt đối không kém gì lưỡng xà nhất thể. Mặc dù thân thể to béo lại bị đánh bất ngờ, nhưng phản xạ lại rất nhanh. Cái cổ béo búp khẽ nghiêng qua một bên là tránh khỏi mũi kiếm hùng mãnh của Trần Kên. Tay phải nó thuận thế xoay người vung ra. Thi trùng trên tay cũng văng ra tung tóe Có vài con rơi rụng, bò lồm ngồm Dính lên cái đầu chọc của Trí Dũng Đang nhằn nhó, mếu máu Phía thân dưới của địa thi vương Trí Dũng hai tay gắt gao Nắm chặt tích trượng Dù biết thi trùng đang bỏ tới gần mắt Gần mũi, nhưng cũng không thể gạt bỏ Chỉ dành để dùng sức Đập đầu vào vách đá Hy vọng đập nát đám địa thi trùng Chỉ là cái đầu chọc của hắn Chỉ sau vài lần đập Đã bị vách đá thô cứng Làm sưng mấy cái u lớn Thậm chí còn có máu tươi chảy ra Càng kích thích sự điên cuồng của địa thi vương Trần Kiên sau khi đỡ một kích mãnh liệt của địa thi vương Toàn thân bị đẩy lui Gắng gượng lắm mới không ngã xuống Cánh tay cầm kiếm Run lên bần bật Vì lực phản chấn Hắn liếc mắt nhìn tiểu binh đang nấp ở bên vách hầm khẽ gật đầu Thế đó lại một lần nữa lao lên Nhưng lần này Hắn chọn điểm công kích là thân dưới của địa thi vương Mục đích của hắn rất rõ Vừa gây sự chú ý Để cho địa thi vương cúi đầu phản kích Để thuận lợi cho tiểu minh tấn công Và lại để áp chế Cái áp lực giúp trí dũng thoát khỏi gọng kìm Của đôi chân to lớn Nhờ nhớp dịch nhảy của địa thi vương Thanh thủy quan triệu hoán Thỉnh sơn thần định điện Khởi Một lá linh phù màu vàng Bay về phía chân trái của địa thi vương Dán vào trên cổ chân của hắn theo từng câu chố ngữ mặt đất bỗng nhiên sinh ra dị động đất đá dưới chân của địa thi vương bỗng nhưng rùng rùng như là vạn quân dậm bước tiếp đó dâng lên ôm trọn lấy bàn chân to lớn của nó linh lực của địa hỏa phù tỏa ra làm cho đám thi trùng bao quanh vỡ nát vang lên những tiếng nổ lốp bốp bị công kích bất ngờ ở dưới địa thi vương Theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, hai cánh tay to lớn tự động nới lỏng tích trượng của Trí Dũng. Nhận thấy đây là thời cơ thoát khỏi vây khốn. Trí Dũng cũng nhanh chóng nhún người lộn một vòng ở trên đất, chui qua khe giữa hai chân của địa thi vương, thoát được ra bên ngoài. Cùng lúc này, tiểu minh nấp ở một bên hét lớn lao ra, trường kiếm ở trên tay ra hiệu tập kích. Múa may, theo đó là một túi pháp dược. Địa Thi Vương đưa tay gạt đi, trường kiếm của Tiểu Minh bị đánh bay. Nhưng đó không phải là mục đích sát chiêu. Nhìn thấy túi pháp dược thành công lọt qua phòng thủ của đôi tay Địa Thi Vương, đập thẳng vào khuôn mặt to lớn nhơ nhớp. Tiểu Minh phấn khích, hướng trí dũng và Trần Kiên kêu lên. Ây à, kế sách Dương Đông kích tây của Dương Tiểu Minh ta thế nào? Ây à, nhất kích tất... Hi hi. Chữ sát còn chưa kịp ra khỏi miệng. Nét mặt của Tiểu Minh tái nhợt, bởi cái cổ mập mạp, Bị bàn tay to lớn tốn lấy, ra sức, đè chặt vào vách đá. Bến cố phát sinh làm cho Trần Kiên kinh hãi. hắn vốn tưởng rằng pháp dược kia sẽ làm cho địa thi vương mù loà, không thể định ra phương hướng. Nào ngờ suy tính trong lúc gấp gáp khiến cho hắn quên mất một điều. Địa thi vương sống trong bóng tối, thị giác vốn không quá quan trọng. Nó có thể dựa vào mùi khí tức xung quanh để nhận biết mọi thứ. Thế nhưng Trần Kiên nhận ra sai lầm thì đã quá muộn Hiện tại Tiểu Minh đang bị địa thi vương túm ở trong tay Sinh mạng như là chỉ mảnh treo chuông vậy Tiểu Minh Tiểu Minh Trần Kiên hoảng hốt Bắt kiếm quyết lao lên Khi nhìn thấy máu tươi ứa ra bên mép của Tiểu Minh Hắn thấy mình đã chậm một bước Trần Kiên Liều mình nghiến răng nghiến lợi Dùng sức phóng ra mộc kiếm Cầu mong một kỳ tích Nào ngờ mộc kiếm mới bay được một đoạn Bị cánh tay còn lại của địa thi vương túm lấy Một màn vừa phát sinh Làm cho ánh mắt đần dại ra Vì thiếu dưỡng khí của tiểu minh tuyệt vọng Nào ngờ đúng lúc này Thì một đạo kim quang Từ đâu cũng đánh đến lóe lên một cái Nhắm thẳng cổ tay của địa thi vương thiêu đốt Mùi thịt thối bị kim quang Đốt cháy khét lèn lẹt Đệ Thi Vương rú lên một tiếng Bàn tay cũng nới lỏng Buông Tiểu Minh ra Theo bản năng nó quay ngoắt lại Nơi bắt nguồn của kim sắc Ở bên kia Chí Dũng một chân quỷ trên đất Tay nắm vững bát lục thạch Ê con Còn mẹ nó chứ Tí nữa thì chết ông này Tiểu Minh há miệng Khó khăn đớp lấy từng ngụm khí Nhưng vẫn cố nặn ra mấy chữ chửi thề Vừa nãy Hắn đã đi qua quỷ môn quan Cho nên hiện tại tâm tình đã vô cùng khiếp sở. Vừa căm phẫn địa thi vương trước mặt. Mặc cho thân thể đau nhức, Bị quăng quật vào vách đá thô cứng. Tiểu minh vẫn cắn răng đứng dậy. Nhặt lên trường kiếm bị đánh bay hồi nãy. Hò hét cùng với Trần Kiên lao lên. Bỏ qua cái gọi là kế hoạch. Cả hai điên cuồng chém giết, Dựa vào tốc độ của mình. Kẻ đánh đông người chém tay. Phút chốc làm cho bắp chân của địa thi vương. Lưu lại vô số vết rách Pháp dược đâu Ây da pháp dược đâu rồi Pháp dược đâu Tiểu Minh lúc này nộ hỏa sông thiên Hướng Trần Kiên nói như quát Trần Kiên bị thái độ khắc thường Của Tiểu Minh làm cho ngây ngẩn Một hồi lâu mới hiểu ý tứ Không dám chậm trễ Trần Kiên lấy ra số pháp dược còn lại Đưa cho Tiểu Minh một nửa Cái đó cả hai người vừa điên cuồng chém giết Vừa vung tay ném pháp dược Vào những vết rách Trên da thịt của thi vương Cùng lúc bị tấn công Cả trên lẫn dưới Đường đường là một thi vương cường đại Địa thi nọ cũng lâm vào tình thế Tiến thoái, lưỡng nan Tấm thân to lớn bị ép Lui về phía vách đá Da dày thịt béo cũng bị kim quang Và pháp dược thiêu đốt Bùng lên khói đỏ Sọc lên mùi hôi thối, tanh tưởi Dưới sự điên loạn của mình Địa thi vương ngửa cổ gào thét Cái miệng phun ra một ngụm dịch nhảy về phía bát lục thạch. Chí Dũng sau một hồi duy trì linh lực của bát lục thạch đã sớm mệt mỏi. Hiện tại nhìn thấy đống dịch nhảy đầy thi trùng phóng tới, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Lập tức thu tay nghiêng người tránh né, miệng cảnh báo hai người trần kên, tiểu minh phải cẩn thận. Bản thân rút tích trượng đang cắm ở trên đất, một lần nữa lao lên đứng sóng vai với bọn họ. Đệ thi vương sau khi đẩy lùi được lên thủ công kích Trên dưới của ba người Toàn thân đã nhốm đỏ đầy thi huyết Cơn tức giận Khiến cho nó trở lên điên loạn Đôi tay to lớn Không ngừng đập lên vách đá Làm cho cả căn hầm rung chuyển Đất đá rơi rụng Nhìn qua tình thế Là biết ngay Nếu như còn dây dưa với địa thi vương Chỉ sợ không chết dưới tay nó Thì cũng chết vì đất đá vùi lấp Ba người Trần Kiên, Trí Dũng, Tiểu Minh nhìn nhau một lượt Không hẹn mà đem toàn bộ sở học của mình thi triển ra Nhất thời, Đạo, Phật, Thần Quang sáng tỏ Kiếm khí vun vút kết hợp vào nhau Không hẹn mà cùng lúc ập đến Ở trong không gian chật hẹp có căn hầm Chỉ chú Phật Pháp ngâm Nga Chú Pháp của Đạo gia trầm bỏng Hai luồng lực lượng từ Mộc Kiếm và Tích Trượng hùng mãnh khóa chặt đôi tay to lớn của địa thi vương trên vách đá trường kiếm được phủ kín pháp dược diệt thi của tiểu minh cũng lao vun vút xé toạc không gian đem theo sức nặng toàn thân của tiểu minh cắm vào yết hầu núc ních của địa thi vương tiếng gào thét trầm đục của nó bị chặn lại trong cổ học Trường kiếm sắt bén xuyên qua cổ của địa thi vương Ngoại lực khủng bố đẩy sâu thân kiếm vào vách đá Tiểu Minh hai mắt lộ lên hung quang Tiếng nghiến răng ken két như muốn thể hiện quyết tâm Ngay khi bản thân sắp sửa Đập vào bờ môi nhơ nhớp của địa thi vương Tiểu Minh con người đạp chân thẳng vào ngực của nó Mượn lực lộn một vòng về phía đằng sau tránh né Chân vừa tiếp đất đã thổi tóc trước chắn Phòng thái võ hiệp Hiện lên trên mặt <cười> Kết thúc rồi <hê hê> Âm thanh lạnh lẽo bá khí Rất ra vẻ vừa kêu lên Thì đã bị ở bên kia đồng đội của mình Chửi cho Kết thúc kích đầu cậu Nó là thi vương Không đứt đầu thì chết làm sao Chém đầu nó xuống Chí Dũng chửi xối xả Làm cho Tiểu Minh giật mình Quay lại Nhìn nét mặt vặn vẹo gớm ghét của địa thi vương Đang há mồm nhìn mình Sau đó lại liếc về phía huynh đệ Đang yến răng Khóa chặt đôi tay to lớn của nó Tiểu Minh miệng méo mó cười Sau đó Dùng sức lướt mạnh trường kiếm Lưỡi kiếm lướt qua xương cổ Của địa thi vương vang lên những tiếng sèo sèo Ken két Pháp dược ngấm trên lên lưỡi kiếm Ăn mòn da thịt của thi vương Tiểu Minh hít sâu một hơi Rút mạnh trường kiếm Vang lên một tiếng két Lại đâm xuống một lần nữa Nhưng lần này là đâm thẳng vào hốc mắt của địa thi vương Mà ngoái Động tác ghê giận của hắn Làm cho Trí Dũng và Trần Kiên trợn mắt nhìn Bọn họ lại không nghĩ tới Tên tiểu tử này lại man dợ như thế Mà nhìn rùng mình Nổi cả da gà Chỉ trong tháng chốc Hốc mắt của địa thi vương Đã bị tiểu minh đào sâu Lại còn tiện tay nhét luôn pháp dược vào đó Mặc cho địa thi vương đang run rẩy kịch liệt. Ây à các, các các người nhìn gì vậy Tiểu Phong đã từng nói Chỉ cần đánh nát não bộ của Thi Cương Thi thì có đầu gấu đến đầu cũng chết đó Chặt đầu làm gì cho mệt Nghe thấy lý lẽ đó Hai người trí dũng trần kiên mặc dù mệt mỏi Nhưng cũng chẳng biết trách mắng ra sao Bởi lẽ địa thi vương kia thực sự Đã bị cái tên Tiểu Minh này Là dùng thủ đoạn tàn nhẫn mà hành hạ cho đến chết Trong căn hầm chật hẹp Thân thể của địa thi vương Đang dần dần phân hủy Trên mặt đất Ba người Trần Kiên, Trí Dũng và Tiểu Minh Nằm dài thờ hồng học Ở bên ngoài Sự khiếp sợ cũng ánh lên trong đáy mắt của hứa chu Lão không nghĩ tới Ở trong mật đạo lại có địa thi vương Điều làm cho lão khiếp sợ hơn nữa Là ba tiểu tử kia Lại có thể dựa vào sức lực Để tiêu diệt đó Chứ không cần bất kỳ một trận pháp nào điều này lại càng làm cho sự kỳ vọng của hứa chu được củng cố thêm mấy phần đang lúc lão suy tư thì đằng sau vang lên tiếng đám giả hỏa này thực lực khẩm tệ nếu như thực sự có thể tiến vào trận pháp thông qua mật đạo này thì ấy là kỳ tích hứa chu nhận ra âm thanh ấy xoay người lại đáp mã sử huynh ta cứ nghĩ huynh còn đang bàn luận chính sự với cầm lô sau giờ này lại có mặt ở thâm sơn cùng cốc chuyện ở đây thì ta lo liệu mã lân ngửa mặt nhìn lên cao thở dài đây xem như là trận quyết định ta nào dám buông lòng đệ nhìn xem ngũ đỉnh cao chót tầng mây không nghĩ tới tiền nhân lại ở đây đào ra mật đạo xuyên thẳng vào trận pháp quả là tuyệt diệu hứa tru nghe lão cảm thán thì gật gù Đúng như vậy, nếu như không phải Mã Sư Huynh có bí tịch thì có lẽ chúng ta chẳng thể nào biết được mật đạo này. Chỉ tiếc đám huyền môn của Đại Việt tới đây ít quá, nếu không nước cơn, thí tốt này sẽ nắm phần nhiều hơn. Chỉ cần mật đạo mở ra là chúng ta có thể tiến nhập trận pháp một cách an toàn, mà không cần bước qua chướng khí và ảo cảnh. Đến khi đó, cơ hội tiếp cận với mộc tinh thượng cổ đang ngủ say lại càng lớn việc thi triển huyết tâm nhiếp hồn sẽ dễ hơn rất nhiều đó Hứa Châu hai mắt lộ ra phấn khích nhìn qua ngách nhỏ ở trên một dải đất đá theo bóng dáng của bọn trần kiên chỉ cần chướng khí thoát ra khỏi mật đạo các ngươi sẽ không còn tác dụng <cười> sống chết của các ngươi do các ngươi định đoạt xem như là ta không nuốt lời <cười> cho đến bây giờ hành động của trần kiên trí dũng tiểu minh ở bên trong đã thoát ra khỏi tầm mắt của bọn thượng thanh phái bởi mật đạo ăn sâu vào trong núi những lỗ nhỏ để người bên ngoài quan sát đã đến điểm cuối hứa chu nhìn qua khe hở trên phiên đá một hồi lâu rồi mới cùng người mã lân rời đi lưu lại đám môn nhân của thượng thanh phái ngày đêm túc trực hắn căn dặn bọn môn nhân nếu như phát hiện chướng khí thoát ra thì phải lập tức báo với mình bấm chiều tả nhanh chóng phủ xuống thành Quế Hóa Sau một ngày dò la tin tức Lý Hồng và Hoàng Linh biết được Ngày hôm qua Đám người Thượng Thanh Phái đã lũ lượt kéo nhau lên sừng trời Mặc dù không nghe ngóng được mục đích của chúng Nhưng Hoàng Linh suy đoán Chuyện này nhất định Có liên quan đến âm huyệt thứ năm Có lẽ bọn chí dũng Trần Kiên mất tích Cũng liên quan đến động tĩnh kê của Thượng Thanh Phái Bọn họ thảo luận Rồi quyết định rời thành Họ muốn lần theo dấu vết của Thượng Thanh Phái để điều tra. Dường soái sau một ngày tĩnh dưỡng ngoại thương cũng đã khôi phục lại, miễn cưỡng có thể dùng cùng đoàn người rời đi. Nhân xâm tinh mặc dù sợ hãi nơi đó, nhưng dưới sự khẩn cầu của Lý Phượng, Lão cũng chỉ đành ra sức. Dù sao, sừng trời kia là nhà của Lão. Nếu như thực sự những pháp sư trước mặt có thể thanh trừng khe sâu ngũ đỉnh, thì những loài cư ngụ ở trên sừng trời có thể yên ổn bóng đêm buông xuống hoàng linh lưu lại thư cho chủ khách đếm căn dặn nếu như có người đến tìm họ thì lập tức đưa lá thư này xong xuôi nàng và bốn người còn lại đến mã trường thuê ngựa trong đêm đen năm ống người cưỡi tuấn mã phóng thẳng ra khỏi thành nhắm thẳng sừng trời cao vút xa xôi phi vội tới trên bầu trời tinh tú nhật nguyệt lấp lánh mỗi một người đều biết Bọn họ bây giờ đang bị tách nhau ra Mỗi một nhóm đi một đường Nhưng tất cả đều đang tiến tới một con đường chung duy nhất Đó là ngăn chặn những hành động của bầy yêu chống quỷ Đang nhằm nhè bờ cõi Mà bảo vệ cường thổ Bảo vệ sự yên bình cho bá tánh Bảo vệ sự tôn nghiêm của huyền môn đại việt.